thưa quý thính giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam tuần trước chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ trầm tử thiêng một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba thứ tư có khinh hướng sáng tác riêng biệt tuần này chúng tôi xin tiếp tục nói về các sáng tác của ông trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm những ca khúc viết cho tình yêu quê hương và thân phận Mua hai năm nay xin xem nghe một đoạn trong ca khúc Đưa em vào hạ của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát Duy Khánh. Đây là một trong những ca khúc viết về chiến tranh, quê hương, thân phận được ưa chuộng và phổ biến nhất cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Cũng giống các ca khúc cùng thể loại và cùng thời như Qua cơn mê của Trịnh Lâm Ngân, đa tạ của Anh Việt Thu, Trăng tàn trên hè phố của Phạm Thế Mỹ. Bản Đưa em vào hạ của Trầm Tử Thiên tuy cũng là một ca khúc thời chiến như khác hẳn với loại nhạc thời trang thương mại từ hình thức cho tới nội dung. ông viết khi chiến trường nằm im thở khói, đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới dao thông hào, thì chỉ qua một câu ngắn ấy thôi đã đủ cho chúng ta thấy tính cách ác liệt của chiến tranh sự nghiệt ngã của thân phận con người. nhưng ca khúc thiết tha ai oán khát khao hy vọng và chứa chan tình người tình quê hương điển hình nhất của ông phải là bản kinh khổ. đó là lời kinh trong cơn tuyệt vọng của người mẹ khổ đau nguyện cầu được thấy con về trước khi mẹ khuất núi mặc dù bài hát được viết theo nhịp điệu của thể loại nhạc chính huấn nhưng không hùng tráng mà bi thảm không phấn khởi mà thê lương ngày ấy nhiều người sợ nghe bản nhạc này chính vì tính chất bi thảm và thê lương ấy người về một ngày một lưa thưa người đi càng đêm càng đông dần từng dài lo âu từng đêm đợi chờ Trở lại với nhạc tình của Trầm Tử Thiên, nếu lấy hiệp định ba ballet 1973 làm mốc điểm, thì sau những bản như Mây Hạ, Mộng Sầu, Hối Tiếc, khát vọng về một ngày thanh bình sau bao năm triển biên khói lửa, đã được Trầm Tử Thiên đưa vào những tình khúc của mình và điển hình là mùa xuân trên cao. Như chúng tôi đã trình bày, nhạc tình của Trầm Tử Thiên rất buồn. Kể cả bản trộm nhìn nhau, muốn được xem lợi ủy mị ướt át nhất của ông, nghe cũng sót xa, não ruột nhưng riêng mùa xuân trên cao đã vượt ra khỏi ước lệ ấy. Dường như ở trên cao, tâm hồn chúng ta thanh thản hơn, bâng khuâng man mác thay cho đắng cay tội hờn. Và khi xuân về, có nắng hồng, cỏ xanh, mộng ước bỗng thấy thật gần. Trời bây giờ trời đã sáng xưa anh và mai ngủ bên bờ rừng Chợ giấc ba mươi mộng ảo mùa xuân vẫn đẹp vô cùng nếu xuân này mối em còn hao tình yêu nào chợt về đêm xuân ta cần nhau gặp nhau và nhìn nén bay qua đầu ngõ thì xuân đã ngọc trong lòng thương anh vào những ngày lập đơn quê hương trong thời đau thương Quý thính giả vừa thưởng thức tình khúc mùa xuân trên cao qua tiếng hát của Giao Linh. Năm 1970, Trầm Tử Thiên được biệt phái về Bộ Quốc gia Giáo dục, làm phụ tá cho nhạc sĩ Hùng Lân trong chương trình phát thanh học đường thuộc Trung tâm Học Liệu cho tới tháng 4 năm 1975. Trong khoảng thời gian này, ông đã sáng tác khoảng 100 ca khúc cho Thiếu Nhi và phát hành một băng nhạc dài 180 phút, gồm 40 bài dành cho Thiếu Nhi rất phổ biến. Trong công tác phục vụ lứa tuổi mang non, ông đã được hân hạnh làm việc chung với cố nhạc sĩ Lê Thương, một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất đã hiến trọng đời mình cho âm nhạc, quê hương và tuổi trẻ. Sự nghiệp âm nhạc của Trần Tử Thiêng có thể chia ra làm ba giai đoạn. Trước năm 1975, sau năm 1975 cho tới khi rời Việt Nam vào năm 1985, và cuối cùng là từ năm 1985 cho tới khi qua đời những sáng tác giá trị của ông trong hai giai đoạn sau chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần ba của chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam ở đây chúng tôi chỉ nói về giai đoạn trước một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tức là thời gian ông chưa kịp bước vào tuổi tứ tuần với những thế hệ sau này ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi còn là thanh niên nhưng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ngần ấy tuổi đã là hơn nửa đời người chiến tranh khiến người ta mau già hơn hay nói cách khác, chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ, tình yêu vì thế cũng vội vã và người yêu vì thế cũng quên mau. cho nên vào cái tuổi ba mươi sáu ba mươi bảy ấy, trầm tử thiêng mới viết. ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời thì hải hùng hoàng hôn chợt tới. ta nghiêng vai soi lại tình người thì bóng chiều chìm xuống đôi môi. Drein nở hoa, chết bang hoa, đến kỳ trang trói, dat nắm niu, cuộc tình lặng lẫy, bao bang ngân tay. Bàn tay làm sao như một đời vừa đi qua Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha mang ơn em trao tim một lần Là kỷ niệm dù không đầm âm Nu ga ik nắngvast. Dus en cuộc đời. Một đời vừa đi qua vàng tay làm sao Rồi là tiếng hát của Lệ Thu qua bản tưởng niệm. Trong mỗi giai đoạn sáng tác của mình, Trầm Tử Thiên đều để lại những tác phẩm để đời và giai đoạn trước năm 1975, vượt hẳn lên những ca khúc khác của chính ông là bản Chuyện một chiếc cầu đã gãy. Nếu trước đây, trong bài nói về anh Việt Thu, chúng ta đã chấp nhận tám điệp khúc là một bản tình ca, thì Chuyện một chiếc cầu đã gãy cũng phải được xem là một tình khúc. Có khác chăng? là tỉnh khúc ấy vươn xa hơn, cao hơn. Tết Mậu Thân 1968 Quân Cộng sản đã phá sập một nhịp cầu trường tiền bắc ngang sông Hương ở cố đô Huế. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc cầu biểu tượng cho đất thần kinh bị gãy nhịp do bàn tay con người. Mà trước đó 22 năm, vào năm 1946, đã từng bị Việt Minh phá một nhịp trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Nhưng chỉ tới lần thứ hai, Câu chuyện về một chiếc cầu đã gãy mới đi vào âm nhạc, mới tan nát lòng người, mới gây bao uất hận mới ghi khắc hờn căm. Người miền Nam ngày ấy, không phải ai cũng đã từng ra thăm Huế, từng đứng trên cầu soi bóng nước sông Hương. Nhưng lạ một điều, nghe ca khúc của Trầm Tử Thiên, ai cũng có những cảm nhận thật thân thương, gần gũi. Như thể chính mình đã từng choáng ngợp trước muôn tà áo trắng lúc tan trường như thể mình đã bao lần qua cầu sang phố hò hẹn nội dung bài hát chỉ nói về một chiếc cầu nhưng qua đó chúng ta có thể thấy cả một quãng lịch sử hai mươi năm của dân tộc từ thanh bình tới chiến trinh no lành tới khốn khổ yêu thương tới hận thù ca khúc truyện một chiếc cầu đã gãy ngày ấy được gửi tới thính giả lần đầu qua tiếng hát của hoàng oanh một sự trùng hợp oái oăm chua xót là chỉ trước đó mấy năm hoàng oanh đã đưa chúng ta ra thăm huế qua bản ai ra xứ Huế, Huế với cầu Trường Tiền còn đủ sáu vài mười hai nhịp, thì nay cũng tiếng hát ấy, lại báo cho chúng ta tin buồn, cầu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi. càng xót xa hơn nữa cho những người yêu Huế, cho Trầm Tử Thiên, là ngay ngày ấy nhịp cầu đã nối, nhưng biết đến bao giờ mới rửa được hận cho nhau. <cười> Vrouw thua xa